tiền gần hơn tới phần thưởng 100.000 kinh tệ. Do đó tuyển thủ Hạt giống có tỷ lệ đặt cược số 1 Giang Tử Lục cũng phát huy ổn định như một con chó già. Nên phải thiên kiều cấp cao duẫn nhạc từ Đông Minh Lĩnh Đại Thành giành vị trí đầu bảng. Cứ như vậy năm vị trí đầu tiên đều đã có chủ. Theo thứ tự là năm người Giang Tử Lục, Lâm Bắc Thần, Dư Già Tuấn, Giang Nam, Nặc Hạ. Lần này phần may của Lâm Bắc Thận không quá tốt. Trong quá trình rút thăm từ năm đến 3 không được thuận lợi. Hắn rút ra được đối thủ không phải là Giang Tử Lục mà là Nặc Hạ, thiên kiêu cấp cao hạng nhất đến từ Đông Minh Lĩnh Đại Thành. Năm nay mới 15 tuổi, dáng người gầy gò, khôi ngô tuấn tú, mặc cung y phục trắng như tuyết, mang Đông Minh Ngọc kiếm bên người. Quả nhiên là công tử phong độ lại nhanh nhẹn, môi đỏ và răng trắng có thể vào được tốt năm. Nặc hạ này là dựa vào thực lực trong trận chiến trước, hắn đã thể hiện chiến lực võ sư cấp 8. Thiêu Điền Tuấn Tú gầy gò này hoàn toàn mạnh mẽ và điên cuồng trong trận chiến, dường như có một sức mạnh vô tận trong cơ thể mảnh mai của hắn. Trên võ đài, trận chiến đã bắt đầu. Mạn Học Lâm, xin chỉ giáo. Nặc hạ cầm kiếm trên tay, hai mắt rực lửa nhìn Lâm Bắc Thần. Khi thấy chiến đấu hừng hực điên cuồng Rất rõ ràng Đây là một kẻ bất trí, biệt võ Hắn rất quan tâm Đến những đối thủ cùng đẳng cấp Như Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút Rồi hỏi Người chắc chắn tiếp được Nhất kiếm kia của ta sao Nhất kiếm kia đường diện ám chỉ Đến một kiếm tuyệt đẹp Đã đánh bại cao địa bình Nàng hạ liếm mồi nói 7% nắm chắc Ô... Lâm Bắc Thành suy nghĩ một chút lại nói: "Chắc chắn 7 phần đã cao rồi." Nặc Hạ Cuồng Điệt nói: "Nếu là một trận chiến sinh tử thực sự, 5 phần nắm chắc là một con số rất nguy hiểm, nhưng ta vẫn hy vọng rằng bạn học Lâm có thể thi triển toàn lực vào nhất kiếm kia." Đệ ta thực sự hiểu được nội tình hoàng của quảnh khắc đó. Kiếm pháp cao minh như vậy, có thể cảm thụ chính diện, chắc chắn là vinh hạnh của ta có thể cho phép ta tìm thấy một cơ hội đột phá. Ta sẽ không." Lâm Bắc Thần thẳng thừng cự tuyệt một tiếng. Lạc Hạ nghe vậy ngẩn ra. Lâm Bắc Thần tự nhiên nói, "Ta không phải đối phang, tại sao phải uổng công dục người đột phá chứ? Lôi Phong là ai? Một vị tiền bối đạo đức nào đó sao? Có thể được Lâm Bắc Thần nhắc đến, hẳn là không phải là người phàm tục. Tại sao lại chưa nghe qua bao giờ nhỉ?" Nạc hạ có vẻ mặt bối rối. Những khán giả xung quanh võ đài, cũng những khán giả thực sự ở phía bên kia màn hình huyền tinh cũng trốn mắt nhìn nhau. Lâm Ấc Thần đưa tay ra đắm chặt trong khu không. Ngân kiếm tải xuống trong tay hắn. Xem kiếm đây. Hắn đâm ra nhất kiếm. Trên không trùng rét lên một tia sáng bạc. Một cảm giác tuyệt vọng trợt nổi lên rồi lại biến mất. Mọi người đều như hiểu ra chuyện gì xảy ra. Vô Lâm Bắc Thành đã thu kiếm vào vỏ, dường như vẫn cảm thấy rằng phương pháp mở nhất kiếm này không đúng, chuẩn bị xuất ra nhất kiếm lần nữa, nhưng mà người thua rồi. Lâm Bắc Thành hờ hững nói ra, Sa Vở giống như đọc lời thoại, nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm, không làm tư thế ngẩn trâu 45 độ nữa, mà đối diện nói thẳng. Nặc Hạ ngẩn ra nói, cho đùa này không hay đâu trên hai hàng lông mày có chút mát lạnh truyền đến. Hắn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại, đưa tay lên sờ một cái. Khi nhìn lại thì thấy trên đầu ngón tay đã có một vệt đỏ to bằng hạt gạo, là máu, máu tươi, chính là máu của hắn. Máu chảy ra từ một vết thương nhỏ dưới lông mày mà hắn thậm chí còn không cảm nhận được. Chẳng lẽ là có phải là nhát kiếm chớp mắt kia của Lâm Bác Thần Vừa rồi đã để lại một vết kiếm nông trên chính giữa lông mày của hắn không? Tại sao bản thân lại không phát hiện ra? Nếu kiếm lại hơi hướng về phía trước một tấc, hoặc kiếm khí phun ra một chút, e rằng não đã văng ra ngoài mà chết oan rồi. Lâm Bắc Thành vẫn hạ thủ lưu tình. Khuôn mặt của Nặc Hàn đột nhiên xám như tro tàn. Người này không phải là nhất kiếm đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, vẻ điên cuồng trong mắt không còn nữa, thay vào đó là vẻ nóng rực như ngọn nến trong gió sẽ tắt bất cứ lúc nào. Hắn dùng giọng điệu có tin cùng không cam lòng mà hỏi: "Nhật kiếm vừa rồi của ngươi là kiếm thuật gì?" Lâm Bắc Thần lắc đầu, vấn đề giống nhau thì câu trả lời cũng giống như cũ. "Chờ một ngày nào đó, ngươi có thể thấy rõ kiếm của ta." Thì lúc đó mới có tư cách hỏi tên của nhất kiếm này. Hắn nhận thẳng tiếp tục giả vờ nói ra những lời giống như trước. Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, nhất kiếm này được gọi là nhị kiếm. Được. Trong mắt của Nặc Hạo nóng bỏng đột nhiên sáng lên. Trong vòng 1 năm ta nhất định sẽ biết tên nhất kiếm này của ngươi. Hắn thường trừ thằng nói với Lâm Bắc Thành cũng dừng dư đang nói với chính mình. Chục người mạnh mắn lần sau Lâm bác thần đuôn vai Như đang nghĩ tới điều gì đó Đột nhiên nghiêm nghị nói Đúng rồi Nhưng những người thật sự muốn cảm thụ nhất kiếm này Đồng thời tìm tìm, tìm kiếm kiếm cơ hội đột phá Cũng không phải là không thể Kết thúc cuộc đấu lén lút tới tim ta Ta sẽ giảm giá 20% phí trải nghiệm Nắc hăng ngẩn ra Lâm bác thần không để hắn trả đời Trực tiếp xua tay nói Được rồi, được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì báo cút xuống đi, đừng càn trở tạc quảng cáo. Nàng hạ hơi trầm mặt, chắp tay về phía lầm bác thần, trực tiếp nhận thua, xoay người, nhảy xuống võ đài. Xung quanh võ đài văng tình những tràng pháo tay vàng rộn như giấm. Lầm bác thần thật lợi hại. Có người hét lớn, nhưng người nữa cũng hồ thèo. Hà hà hà, thao tác thì cơ bản, đừng ngầm ý làm gì. Tiếp theo như thường lệ, Mỹ Nam này sẽ quảng cáo thôi. Hà hà hà, thao tác thì cơ b Lâm Bắc Thần ngay lập tức nhập vai vào nhân vật của mình. Không giống như những người bình dân thường cười nói, vỗ tay cổ vũ, nhiều cao thủ võ đạo khi xem trận chiến này đã vô cùng bàng hoàng. Nếu như nói Lâm Bắc Thần dùng nhất kiếm kỹ thuật thông minh để đánh bại cao địa bình, chẳng qua để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, cho rằng đây là Lâm Bắc Thần sử dụng một cấm chiêu ở giới đại trượng. Hắn dùng nhất kiếm kỹ thuật thông minh lần nữa đề mở đánh bại nặc hạ, chính là khiến cho loại bất ngờ này biến thành khiếp sợ, sau đó khiếp sợ lại biến thành hoảng sợ. Nhật kiếm, một thiên kiêu cao cấp, hơn được kiếm pháp còn không giống nhau. Dĩ nhiên phần lớn những cao thủ cảnh giới võ sư chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai lần đâm kiếm này bằng vị trí khác nhau của hai nạn nhân. Tri bộ sức cường giả đã đạt đến trình độ võ đạo tông sư mới có thể thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của nhị kiếm này, ngoại trừ vị trí tấn công khác nhỏ. Những cao thủ biết Lâm Bắc Thần đều thấy điều đó thật khó tin, bởi vì đây không phải là phong cách chiến đấu mà Lâm Bắc Thần có. Lâm Bắc Thần trước kia, mặc dù liên ép rất nhiều đối thủ, nhưng hắn luôn dựa vào uy linh khí mạnh mẽ cùng lực lượng cơ thể, dùng cách tàn bạo nhất để đột phá phản pháp thuật chỉ với một lực đao kết sức vượt 10 ngàn xảo, giống như một chiếc xe bọc thép, lao tới vâng nghiền nát đối thủ của chính mình thành từng mảnh. Mặc dù rất cuồng bạo, nhưng không có chút kỹ xảo nào. Còn Lâm Bắc Thần bây giờ giống như hoàn toàn lộ xác. Thật sự là một loại phong cách bất khả chiến bại. Một người nhất kiếm trong tay, cương mặt như ngọc, quần áo xanh như trúc, thiêu điền tay cầm ngân kiếm, bơ hồ tạo trong người ta một loại ảo giác kiếm tiền xuống trận trên mặt của Giang Tử Lục nổi lên từng tia bất ngờ. Thất khả năng hắn sờ sờ thái dương. Dường như cũng không quá giống như trong tình cáo, phong cách chiến đấu đã thay đổi đáng kể, chà chà, càng ngày càng thú vị rồi. Thẩm Bích Quân, nữ tử tóc dài màu vàng nhạt ngước lên ngơ ngác nhìn Tiêu Điện Anh Tuấn trên bọ đài đang chăm chỉ tuyên truyền quảng cáo. Thiếu nữ dần dần không tưởng tượng nổi mà phát hiện ra không biết bắt đầu từ lúc nào, bản thân lại có thể đặt hình ảnh thiếu niên kiếm tiên phong lưu vô song, cầm ngân kiếm trong tay, quần áo bị nhiễm hỏa diễm thiêu đốt trên vọ đài. Trong đại hỏa diễm thiêu đốt những nơi riêng tư và thứ đó pha trộn hoàn hảo với nhau, tạo thành một ấn tượng hoàn toàn mới về Lâm Bắc Thần. Bí ẩn và hóm hỉnh, dưới vẻ mặt cười đùa đổi giận mắng của hắn, nhất định có một đời ấm áp mềm mại bọn người khác không thể thấy, phải không? Hắn anh tuấn như vậy, đó là một loại tính sầm lượng, góc cạnh rõ ràng, mang theo chút tướng mạo ta dị. Học trưởng Giang Tử Lưu, người luôn được biết đến với vẻ đẹp trướng danh, ở trước mặt của hắn cũng có phần kém cạnh. Hơn nữa thì hắn còn là thần quyến giả, ngay cả kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ cũng thừa nhận hắn. Vì thế, trước đó có lẽ ta đã hiểu nhầm hắn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 Ba chủ nhiệm là Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Quy Mẫn, lúc này đều bày ra vẻ mặt khó tin. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc thần này có phải đang đô xả mạo không? Kiếm thuật đó là gì? Ba người mới người bột câu, hiện ra sự bàng hoàng trong lòng mình, một cách sống động và chân thực. Phan Quy Mẫn nghiêng đầu nhìn Sở Ngân một cái lại nói, "Nhanh, đừng lo lắng, ông Vũ lão lưng một cái, dùng sức một chút." Tại sao sở gần trong miệng thì khỏi, nhưng cũng theo bản năng mà vỗ vào vai Liêu Khải Hải vài cái. Tiếng xương vỡ vụn vang lên rắc rắc. Thực lực của Sở gần tăng lên, hiển nhiên đã lại không khống chế được thiên mã Liêu Tình Tý, dùng sức hơi mạnh rồi. Phan Ngụy Bẩn nhìn Liêu Khải Hải nói: "Lão Liêu có đau không?" Liêu Khải Hải nhịn đau gật đầu, "Đau, đau chứ." Phan Ngụy Bẩn nói: "Vậy thì đúng rồi." Chúng ta không phải đang nằm mơ." Lưu Khải Hải cung sở ngân chấm hỏi ông nội ngươi cả hai rú lên trong lòng. Trong tất cả những người này, Đinh Tam Thạch là người bị sốc nhất. Ông ta đứng thẳng ra nhìn võ đài, miệng há hốc, khi nhìn thấy vị đại sư huynh đã khuất nhiều năm. Hiểu thọ, tên nghiệt đồ này thậm chí đã thành thạo nhị kiếm chỉ trong một đêm. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần thi triển nhất kiếm, Ông ta đã bị sốc không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến nghiệp đồ này có thể ở trong mà u luyện kiếm không có trở ngại nào thì dường như cũng có chút hợp lý. Mà giờ nghĩ kiếm cũng phát huy ra được, Đinh Tam Thạch thật sự không thể bình tĩnh. Ông ta rơi vào tình trạng mất tự tin sâu sắc. Vì thấy lúc bản thân còn rất hăng hái ở Vân Mộng Thành, tự nhận mình có khả năng đáng kinh ngạc, mà mấy năm mới thành thạo được nhị kiếm. Bạn thân tự hào cái gì chứ? Thật sự là người so với người còn chết, hàng so với hàng còn bị nhám đi. Đình Tam Thạch cảm giác mình như đang bị nhiệt độ này đập trên bãi cát. Có vẻ như sau này phải nắm bắt cơ hội để đánh đầu đệ nhiều hơn. Nhưng không sợ rằng một ngày nào đó bản thân thật sự không thể đánh lại tên nhiệt độ này. Đánh đầu đệ phải thường dịp còn sớm. Khách quý trên khán đài Thanh châu đại nhân thôi hảo đang cố hết sức quản lý biểu cảm. Nhưng khuôn mặt tuấn tú và tao nhã cuối cùng cũng từ từ nở ra một nụ cười như gió xuân. Ở bên cạnh, biểu hiện của Ứng Phổ Kỵ lạnh ngược lại. Trong đám đông phía dưới, tiểu thành tộc thôn minh quỷ cũng hòa vào trong đám đông, họ theo âm ý quên hết phiền phức như tranh đấu chính trị. Trạng phụ tạm thời Dương Thiên cầm lấy sổ tay, cắn đầu bút Ngừng đầu hồi lâu, mới chậm rãi viết lên đó. Đầy khát vọng tiền bạc, một trong những con đường dẫn đến thành công. Suy nghĩ một chút, hàn giữ tay tát mình một cái, sau đó gạch dấu hỏi chấm đi, thay bằng một dấu chấm than. Sau khi kết thúc quảng cáo, lầm bác thần sung sướng nhảy dung võ đài, lại gần thêm một bước đến một trăm ngàn kim tệ. Chỉ không biết liệu nạc hạ có thực sự đến tìm mình, Để nên bù thù lao phục vụ không Điều hắn đến Thì nên tính phí bao nhiêu đây Dẫu thao xì giờ mình cũng là tổng sự đại lão rồi Cho dù xuất thủ phí Không phản kiếm trì chủ quân đại nhân Thì cũng phải được mấy trăm phản kiềm tệ chứ Hắn nghĩ vậy Rồi lại ngồi về chỗ của mình Trong chiến khu Có thể rõ ràng cảm nhận được Nhóm thiền kiều cấp cao Ở các thành lớn đang ngồi bên cạnh Trong mắt bọn họ không còn vẻ khinh thường Cũng khiêu khích như trước mà là lộ ra vẻ kính sở cùng kính trọng. Trong thế giới phó thuật, kẻ mạnh là vua. Đây mãi mãi là đạo lý không thể thay đổi được. Lâm Bắc Thần đã cho thấy được phòng thái đáng kinh ngạc và mạnh mẽ của mình. Nhóm thiên kiêu này đã phải khom lưng. Đây không phải là gió chiều nào theo chiều ấy, mà là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Trên võ đài, hai thiên kiêu cấp 5 sư Gia Tuấn cùng Giang Nam đang làm rất tốt. Dịch kiếm của Lâm Bắc Thành thật đáng kinh ngạc, khiến cho người xem không biết gì, cảm thấy rất lợi hại. Nhưng điểm nói là phấn khích thực sự, thì phải là trận chiến gặp kỳ phong địch thủ, giống như bụi kim so với cọng râu. Đội đồng đụng phải bàn trải sắt. Đánh cái nào rực rỡ cái đó, vầng lửa khắp nơi. Đám đông hóng hết xung quanh võ đài, vui mừng khôn xiết. Nham nhào, nhào cho rằng trận này còn đặc sắc hơn cả trận trước rất nhiều. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại, giả phơi điều chỉnh khí tức, thật ra là đang suy nghĩ chiến thuật đánh cùng với sang tử lưu. Sang tử lưu, từng vòng tua trống như là này có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Đến bây giờ, Lâm Bắc Thần cảm thấy đau đầu chiến lạ. Sau khi trải qua thử nghiệm tối qua, tinh thần tiểu hòa tiểu ngân diễm của hắn vẫn có thuộc tính trăm phần trăm đốt quần áo của mình. Thứ chế tiệt này cũng thật ác động. Nhưng người khác quần áo có rất nhiều. Tại sao cứ phải đốt quần áo của mình? Để có phải là bị điên không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đốt quần áo còn tốt hơn đốt mình. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Lâm Bắc Thần không chắc chắn về cấp độ sơ quỳ bồn kính hiện tại của mình. Đối với bốn kiếm kỹ là nhất kiếm, nhị kiếm, tàm kiếm và tư kiếm. Chúng không hoàn toàn thúc giục huyền khí, không để độ điều kiện tiền quyết của tiểu ngân diễm tuột cuộc có thể giải quyết giang tự lưu võ đạo tổng sư cấp 4-0. Dù sao cũng là một trong tứ đại kiếm lâu, mạnh hơn cao địa bình và nạc hạ hàng chục lần. Còn nữa, đạo tử tiêu tốn tiền lớn mùa súng ngắn tuyết vực chi ưng, tại sao nó vẫn chưa được giao? Hắn mở tàu bào ra, thấy hệ thống hiển thị là đã đến vân mộng thanh, đang giao, e hèm, chắc là sẽ nhanh thôi. Đây là xung quanh văn tên, từng mảnh hoan hô. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Dư Gia Tuấn thắng Giang Nam, trở thành một trong ba người đứng đầu. Vòng tiếp theo bắt đầu rút thăm, kết quả đã giăng tự lưu cực kỳ may mắn, giúp được thẻ qua vòng, trực tiếp tiến thẳng vào trận chung kết. Còn Lâm Bắc Thần cùng Sa Dư Tuấn lại phải đánh nhau sống chết để giành vị trí cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Nhưng bởi vì Dư Gia Tuấn vừa mới kết thúc một trận chiến khốc liệt, tiêu hao rất lớn, cho nên cho hắn thời gian hồi phục một tiếng đồng hồ. Trận đấu tạm thời bị đình chỉ, năm người hỏng khớt cũng vội vàng đi tìm chỗ xả nước. Năm người ban hàng trong cũng rã sức hết lớn. Lâm Mặc Thành vẫn nhắm mắt giả vờ trầm tư. Lúc này, một âm thanh thanh thúy không quen thuộc cũng không xa lạ vang lên bên tai hắn. "Cây này bạn học Lâm, cảm ơn áo của ngươi." Kiều nữ thẩm Bích Quân với mái tóc màu vàng nhạt, lấy hết can đảm xuất hiện bên cạnh hắn. Lã Bắc Thành đang tập trung chiến thuật thì nghe thấy bên cạnh có giọng nói. Theo bản năng bản độ bản tính, thầy già một bộ quần áo rách nát khách khí cái mẹ gì chứ. Sau khi nói xong mới cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút vừa lạ vừa quen. Hắn quay đầu lại thì thấy thẩm Bích Quân đang lúng túng nhìn mình. Cô nương này à? để tìm rắc rối sao? Lâm đại thiếu giật lập tức cảnh giác. Ngươi làm gì vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc vàng nhạt. Quần áo của ngươi. Thẩm Bích Quân lấy ra áo khoác, quyến tuyền không rời mà nói, "Cảm ơn ngươi trước. Chờ chút." Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, "Ngươi sẽ không hạ độc trên áo này đấy chứ?" Thẩm Bích Quân hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy đứa tử sững sờ, lập tức kiên định hơn với phán đoán của mình. Ha ha ha. Tiểu nha đầu lương ngây, lại cùng ta chơi trò này, còn có hai quân mặt khác sao? Thẩm Bắc Quân đáng thường hoàn toàn choáng váng. Hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì đang tưởng tượng. A, không sợ nói thật với ngươi, chơi độc dược, Lâm Bắc Thần ta còn chưa sợ ai đâu. Lâm Bắc Thành vừa nghĩ đến việc mình tinh thông vạn độc tường giải thiên, sợ cái rắm gì, tràn đầy tự tin, cầm ngay cổ lão mà nói: "Tiểu ô nhà động, đến đây đi, còn có thủ đoạn gì nữa dùng cả đi. Lâm Bắc Thành ta đây chỉ cần cau mày một cái thì không phải là đệ nhất mỹ nam tử ở Vân Mộng Thành nữa đâu." Thẩm Bích Quân đáng thương, lúc này mới tỉnh táo lại, nàng lập tức nhảy dựng lên, nổi cơn tam bành nói: "Trả áo lại cho ta!" Nàng lập tức giật lại áo khoác, xoay người tức giận bỏ đi. Đồ gỗ, đồ ngốc, thật là ngu. "Hả?" Lâm Bắc Thành khó chịu nói, "Đó, đó là áo của ta mà. Thôi đi, bị ta đoán được thì thẹn quá hóa giận à? Ha ha, còn muốn lừa ta, còn không nhìn xem ta là ai?" Lâm Bắc Thành nhìn bóng dáng thầm bích quân trời đi, đặng ý cười to. "Cứ tính như ta, lại tránh được một âm vu khác." Ngày sau đó hắn ngồi lại và tiếp tục nhắm mắt, nghỉ ngơi. Cảnh thương này rơi vào trong mắt tràng vụ tạm thời đương thiên, thế nên mới có một câu trong cuốn sổ trần quý của hắn. Tránh xa cam dỗ của sắc đẹp, cũng là con đường dẫn đến thành công. Hả? Đợi đã. Hình như không đúng chỗ nào đó. Lâm bắt thần. Hắn nghe đồn là một tên háo sắc kìa mà. Không cảnh giác với nữ sắc. Như vậy không phải cái này trật mậu thuẫn sao? Đường thiên tự nhiên lâm vào mờ mịt. Nhảy mắt tiếp theo, hắn đang nghĩ thổng suốt. À, thì ra lâm bác thần không hổ, là thiên kiêu cấp cao, luôn hành động bất ngờ như vậy. Có lẽ chỉ có nam tử như vậy mới làm cho người khác có mặt trêu chọc được. Thì ân tài luôn làm cho người khác không nhịn thấu. Để đảm bảo tính công bằng trò trận đấu tiếp theo, cả lâm bác thần cùng dư gia tuấn đều không được liên lạc với người thân, bạn bè và sư trưởng. Một giờ trôi qua thành trắng, khi Lâm Bắc Thần nhắm mắt và điều chỉnh hơi thở. Mới vào buổi trưa, giờ trái đất lúc này đã 11 giờ. Những khán giả đi giải quyết nỗi buồn và ăn uống, cuối cùng trở lại võ đài lần nữa. Trận chiến bắt đầu trên võ đài, Tư Giả Tuấn hai tay cầm kiếm đứng đó. Đây là một thiếu niên có lông mày rậm và đôi mắt to, khuôn mặt hơi có vẻ như Trịnh Quốc, đẹp trai theo một nghĩa khác với vẻ đẹp trai bình thường. Người thích hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái, lông mày ngũ quan đều đầy đặn nam tính. Thức tính nguyên khí của hắn là phong cùng hỏa, hiếm thấy có huyền khí thuộc tính đời như vậy. Mạnh Học Lâm xin chỉ giáo. Dư Già Tuấn tràn đầy khí lực, mở kiếm trong tay trái chỉ vào mi tâm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dùng con rễ xoạt xoàm bị tâm đánh giá từ những trận chiến trước Trong hai thuộc tính của thiếu niên này, phong hệ làm chủ đạo, hỏa hệ chỉ là phụ trợ. Tay trái hỏa kiếm, tay phải phong kiếm, lửa tìm mượn sức gió, gió giúp thế lửa. Trong chiến đấu sẽ tạo nên biến hóa kinh khủng. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lục Bác Thần nghiêm túc nói, ngươi có thể tiếp được hai chiêu kiếm trước của ta không? Dư Già Tuấn hầm hở, thẳng thắn nói, không có cái gì là chắc chắn tuyệt đối. Hắn là đại phó sư cấp 9, đồng thời cũng có huyền khí tối đặc biệt, sức chiến đấu đỉnh cao, gần như có thể so sánh với võ đạo tông sư nửa bước, vì vậy hắn rất tự tin. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoạt xả bị tâm, không có gì chắc chắn tuyệt đối ư, với chính là nắm chắc rồi. Hắn như có điều suy nghĩ. Không sai, Ban Học Lâm, cẩn thận. Sư gia Tuấn trực tiếp xuất chiêu, hỏa kiếm hướng tới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 ngen kịp xuất hiện trong tay trong nháy mắt, nhật kiếm giơ lên trực tiếp chém xuống. Trên không trung lóe lên một tia sáng bạc, hoa diễm long quyền dương như làm một vật hữu hình lặng lẽ lạ tách ra làm hai từ không trung. Hoa chém bị cắt làm hai biến mất trong không khí gần như ngay lập tức. Đồng thời Lâm Bắc thần lại trở tay, đưa ngăng kiếm chém một cái nhẹ như đi dạo. Sự giạt tuấn im lặng không một tiếng động. Lực kiếm soát vô hình ẩn trong bóng tối cũng bị chám đứt. Cái gì? Vẻ mặt của hắn thay đổi, lực hỏa diễm, lực phong đạo, hay thứ này là sự ngưng tụ năng lượng, không phải là những thứ hữu hình, làm sao có thể bị nhất kiếm chám được? Trong nhát kiếm ngang tàng này ẩn chứa đại nghĩa sâu xa. Chặt mạnh mẽ, mạnh hơn so với tưởng tượng, hơn được kiếm thức lần này khác hoàn toàn so với hai lần trước tam kiếm mà. Song kiếm của Dư Già Tuấn hồi sinh, chuẩn bị thực hiện lượt xuất thủ tiếp theo. Beng. Lâm Bắc Thành thu kiếm phạp vỏ, ngươi thua rồi. Lại là câu nói đó, từ thế đó. Thiêu Niên áo xanh Tuấn Mỹ vô song. Lần này, lời của hắn nói ra lần nữa, không ai dám khinh thường. Dư Già Tuấn khí thế cứng lại, trong lòng chấn động. Hắn cúi đầu nhìn phát hiện vị trí trước ngực của mình không biết từ bao giờ, áo đã bị rách một đường chéo, vết cắt mịn và gọn gàng. Áo trong bên ngoài và áo lót bên trong cũng đều bị rách, có thể thấy lộ cả da. Cái này xảy ra từ khi nào? Từ khi nào ta trúng một kiếm này chứ? Dư Giác Tuấn lúng túng. Giờ khắc này, bản thân của hắn xấu sắc cảm nhận được cảm giác mà cao địa bình và nhạc hạ đã trải qua thì đột nhiên vê lầm Bắc Thần chẳng những bại trận mà còn bị bại trận một cách mở khổ, không biết sao lại có thể bại trận. Một kiếm này dự giả tuấn sững sờ, sau đó phản ứng lại hỏi: "Phải đợi đến khi nhìn rõ kiếm của ngươi thì ta mới đủ tư cách để biết tên của nó sao?" Lâm Bắc Thành tán thưởng, gật đầu nói: "Không sai, học được cách cướp cờ rồi đấy." Điều trưởng vẫn luôn nói với ta rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Tử Giả Toán không vì thế mà tức giận, ngược lại còn lĩnh ngộ nón. Thứ tưởng đó chỉ là một câu nói nhảm của các học sinh cũ mà thôi, không ngờ nó lại là chân lý. Không đúng." Lâm Bắc Thành lập tức phản bác. "Chân lý chó má, cái gì mà núi cao còn có núi cao hơn? Ha ha ha." <cười> Thiêu Niên cầm kiếm, quyết khí phương cương, nhiệt huyết một trời có thể đốt cả thiên hạ. Phải có sự kiêu ngạo tận cùng của biển là bờ, trèo lên đỉnh núi hì, ta là đỉnh. Điên cuồng hiện ra hết, đầy tràn một sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đã dần thoát khỏi hội chứng lưỡi biến. Dư Già Tuấn nghe vậy ngẩn ra, sau đó bật cười, ha ha ha, đúng vậy, ngươi nói đúng, là ta trước đây nghĩ sai, ha ha ha. Trương Mỹ Nam có cương mặt đậm chất dân tộc, ánh mắt trở nên nóng gian. Hắn tràn đầy năng lượng, lên lại tự tin rồi cười. Vốn tưởng rằng trong các học viên cung cấp Ở phong ngữ hành tỉnh này Ta chỉ thua Giang Tử Lưu Không ngờ Lâm Ấc Thần Người rất mạnh Vượt qua cả trình độ của chúng ta Hoàn toàn đủ tư cách khiêu chiến Giang Tử Lưu Để người tiến vào vòng chung kết Có lẽ mới thực sự Là thực lực bức được Toàn lực của Giang Tử Lưu ra Cái này càng tốt Ta đang chờ phần biểu diễn của người Trong trận chung kết trên võ đài Hy vọng người đánh bại ta sẽ không thể đệ đạt thất vọng. Nói xong, Dự Già Tuấn nhảy xuống võ đài, xung quanh võ đài, những tiếng hoan hô và vỗ tay lớn nhất kể từ khi cuộc chiến tranh tài tới này quét qua toàn bộ huấn viên của học viện số 3, như một cơn thủy triều. Sau đó tỏa ra toàn bộ văn mộng thành như những gợn nước. Lần này thị dân đỡ văn mộng thành thật sự xuất phấn khích. Lâm Bắc Thành đến vào trận chung kết, tuy chỉ là cuộc thi giao lưu, nhưng cách thức lại là cấp tỉnh. Một trận trung kết cấp tỉnh của Thiên Kiều. Đây có thể đảm cho Vân Mộng Thành giành được thể diện rồi. Cũng chính vào thời điểm này, những người dân lúc đầu hét lên lầm Bắc Thần Châu bò, lúc này cũng trở nên nghiêm túc, thực sự cảm thấy một thứ cảm xúc gọi là tự hào đang cuộn cao tràn ngập trong cơ thể. Các cao thủ cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha ha. Đinh Tam Thạch cười như nắc nẻ. Con mẹ nó, nhiệt độ này tìm ai nói lý đây. Một đêm nằm mộng thành kiếm tam rồi. Mẹ nó, ngươi không phải là kiếm tiên truyền thế đấy chứ? Trên võ đài, thao tác cơ bản, đợi ta đánh bại được Giang Tử Lâu, rồi mọi người hoan hô cũng không muộn. Lâm Bắc Thành cười nói, tiếp theo là phần cố định, thời gian quảng cáo là một mỹ nam, ta phải trịnh trọng nói rằng quảng cáo tiếp theo nhất định là quảng cáo vì lương tâm, nó cũng đã trải qua quá trình điều tra của ta. Cách gì? Nói như vậy, các quảng cáo trước đều không có lương tâm, cũng không có điều tra khảo sát sao? Mọi người theo bản năng đều suy nghĩ như vậy trong tiềm thức. Mấy tên nhà giàu trả tiền quảng cáo, đột nhiên mặt tối sầm lại, "Các người nghe đi, nghe đi, có phải tiếng của người nói không?" Trình Nghe Lâm Bắc Thành nói tiếp, "Có thể mọi người không biết Ở trong văn mộng thành, ngoài cửa hàng phẩm đại sư kiếm khí ra, còn có một tiệm thiết chùy đao nằm trong con hẻm thứ 6 của thành phố. Tiệm không nhỏ, trong đó có đủ loại vũ khí, mâu chốt là chất lượng rất tốt, hàng đẹp, giá rẻ, còn có thể đảm theo yêu cầu. Ví dụ như ngân kiếm trong tay ta cũng xuất phát từ tiệm binh khí này. Hắn cầm ngân kiếm bày ra kỹ càng dưới võn đài. Nhìn thấy lần này Lâm Bắc Thần kim tốc nói như vậy. Các kỳ dân cũng lặng lẽ nhớ tên tiệm cùng địa chỉ. Đây là một thế giới võ phong thịnh vượng, ngay cả những người mới học võ được mấy ngày cũng mang thảo vũ khí để phòng thân. Vì tiệm binh khí trong thành này có rất nhiều, nhưng đáng để Lâm Bắc Thần đề cử thì chắc chắn nó rất tốt. Chỉ có chủ tiệm Phạm Đại Sư kiếm khí, gương mặt giống như vừa mới bị dẫm phải phân. Mẹ nó người quảng cáo cho người khác, tại sao lại vui giúp bọn ta? Tán trước kia cũng đưa cho ngươi không ít tiền quảng cáo đấy. Không được, sổ nợ này trở về phải tính toán một lần thật tốt. "Bình trả tiền quảng cáo rồi à?" Giờ Nam Đồng, nữ Linh Trúc kinh ngạc liếc nhìn Dương Trầm Trung. Hắn gãi đầu cười nói, "Không có, là Lâm huynh đệ tự mình làm, ha ha." Dù sao thì hắn cũng có một phần cổ phần ở trong đó. Sau này chúng ta có thể kinh doanh nhiều hơn. Lâm huynh đệ cũng có thể kiếm được nhiều hơn. Dù sao thì hắn cũng yêu tiện như thế cơ mà. Lựa lĩnh trúc ngũ gõ vào đồng người yêu một cái. Huynh không thể nói như vậy được. Năng lướt nhìn dưng trầm tru lại nói. Chúng ta được lâm huynh đệ giúp còn ít à. Không nói những cái khác. Chỉ riêng thiền mã liều tình tí. Đã là đồ phổ chấn thế cập bí bảo rồi. Lâm huynh đệ giúp chúng ta phải nhớ những chuyện tốt của hắn, không nên cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dương Trầm Chu vội vàng nói: "A, đạo, ta biết rồi, yên tâm đi." Dương Trầm Chu ta không phải loại lòng lang dạ sói, không biết bao đáp người khác. Trong lúc nói chuyện, đám đông lại bắt đầu tản đi. "Hay xa, Lâm Bắc Thần cái gì cũng giỏi, chỉ là quá nhanh." Đúng vậy, một trận chiến còn chưa thấy rõ đã kết thúc rồi. Thắng lợi đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy vậy. Xem không độ tính nghiêm trọng. Hy vọng trận chung kết sẽ hấp dẫn hơn. Thời gian diễn ra trận chung kết vào buổi chiều. Đám thị dân xem trận chiến tụ năm tụ ba tản đi. Các học viên từ học viện sơ cấp số 3 chen nhọc lĩnh trước với quanh Lâm Bắc Thần, lần một lần được cổ vũ nhiệt liệt tán thưởng. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kích động bất kể có thể giành chức vô địch hay không, Lâm Bắc Thần vẫn là niềm tự hào của học viện chúng ta. Đúng thế, hắn đã là anh hùng rồi, dựng bia, truyền bá thành chuyện. Có người hô vang. Lâm Bắc Thần cười tươi như hoa cúc nở, nhìn xem nhìn xem, đám bạn học thật đáng yêu biết bao, lập lên thơ, dâng hương tại cơ học viện hô lên, what the fuck. Nụ cười của Lâm Bắc Thần dần trở nên cứng nhắc. <cười> ta vẫn còn sống mà. Ai vừa nói thế, cú trở đây cho lão tử." Hắn giận dữ nói. Xung quanh nhất thời một tràng cười rộn rã, mọi người không sợ hắn nữa. Lã Bắc Thần bất lực nói: "Thiếu niên các ngươi thật đã bị chiêu hư rồi. Các ngươi có phải chưa từng bị lưu manh đánh qua, không biết trước đây ta vô nghiêm sỉ phản động ác như thế nào à? Là ta cầm không đổi đao hay là các ngươi nhơn rồi?" Tiếng cười xung quanh còn to hơn vẫn không hề sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhảy xuống võ đài, rất buồn bực đi về phía trúc viện, thế giới thật sự thay đổi rồi. Bên trong trúc viện, Tiệp phu bà Bạch Cầm Vân đã đặt một bữa trưa tư vãn tháng liệu. Mùi thơm của thức ăn ngon hòa với mùi rượu tràn ngập ở bên trong sân. Bởi vì buổi chiều là trận chung kết được nhiều người mong đợi, cho nên rất nhiều người ở trong sân chờ hắn, bao gồm vợ chồng Dương Trầm Trúc. Ba đại chủ nhiệm tất cả đều muốn cổ phụ hắn, ngạc nhiên là ngay cả đại ca Sư Hầu, Ngô Phượng Khúc cũng tươi đầy. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch hoàn toàn chết lặng. Ông lặng lẽ kéo Lâm Bắc Thần sang một bên, thấp giọng nói: "Tiểu tử ngươi bây giờ tuốt cuộc đã tu luyện tới kiếm thứ mấy rồi hả?" Lâm Bắc Thần nói: "Kiếm thứ 4." Chỉ trong một đêm sao? Đúng thế. "Hay chà, không tệ, loại tốc độ tu luyện này" miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn, đừng có mà tự đắc đấy, tiếp tục cố gắng, nhớ chú kỹ phải khiêm tốn nha. Dạ sư phụ, nhưng ta nhớ ngực con nói ngươi phải mất mấy năm mới tự kiếm tam kia mà. Bang. Thế là một cái tạt tai lại vang lên. Nhớ kỹ, phải khiêm tốn, biết chưa? Biết rồi sư phụ. Thầy trò thì thuộc với nhau, so với cái bạt tai cuối cùng đã giải quyết tranh chấp một cách hoàn hảo và kết thúc trong hòa bình. Những người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm khái, đúng là kiếm sự xuất trắc cao độ. Chẳng trách mấy ngày nay kiếm pháp của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt, có thể nói là thiếu niên có tài, hóa ra là do lão kiếm tiền dạy hay. Chẳng mấy chốc mọi người đã ngồi xuống chỗ của mình. Vô Tề qua đình ngang qua Vân Mộng Thành. Sau khi kết thúc công việc, Vân Nghị gọi trông giống như một chú thỏ trắng nhỏ. Cạn ly. Chúc mừng tiểu Bạch kiếm tiến vào trận chung kết. Bạch Hâm Vân phân trực tiếp bưng chén rượu lên. Mọi người phá lên cười sảng khoái. Bầu không khí náo nhiệt giống như là Tết vậy. Bạn Học Lâm, trận chung kết buổi chiều, ngươi nắm chắc mấy phần? Sau ba phòng rượu, Bồ Phược Cốc lại tươi cười hỏi. Lâm Bắc Thành nói, năm năm đi. Hắn nhìn biểu cảm kỳ lạ của vị nhà giàu mới nổi này, trong lòng vừa động, không kiềm được hỏi thêm một câu. "Ngươi đại nhân, tại hỏi như vậy là muốn chỉ giáo gì ta sao?" Ha ha ha ha, chỉ giáo thì không dám. Cô phương khóc cười híp mắt nói, "Chỉ là muốn cùng bạn học Lâm nói chuyện làm ăn thôi." "Làm đại diện rửa hấu hả?" Lâm Bắc Thành nói. Buổi chiều là trận chung kết, đích quảng cáo của ta đã kín rồi. Cô Phượng Cốc tự tin nói Ta cho người một trăm ngàn kim tệ Giúp ta quảng cáo đi Từ cho hết mấy cái quảng cáo vặt vặt kia đi Ta sẽ trả phí vị hợp đồng Giúp bạn học Lâm Thấy thế nào? Cái gì? Một trăm ngàn á? Nhiều như vậy sao? Những người khác vẫn nghe thấy thế Đều bung nổ Lâm Bác Thần cũng rất sốc nói Làm sao để bán dừa hấu kiếm tiền? Nếu đúng như vậy Thì ta có thể cẩn nhắc Mà đổi ngày làm nâu dân trồng dưa Ai cha, chuyện này nói thì dài dòng lắm." Mục Phượng Cốc liếc nhìn qua đám người, còn có chút dò dự nói: "Cả người có để không để ý đến tin tức trong thành gần đây. Thật ra thì tiểu Tây Sơn Ta đây đã phát hiện ra một quặng mỏ bán dưa, ta là người Tây Trái rồi, địa chính của ta bây giờ là đào mỏ đấy." "Quặng mỏ sao? Mỏ gì?" Sở Ngân tỏ mặt hỏi. Mục Phượng Cốc cười cười, Này ta bà chữ, nguyên thạch mỏ. Ôi trời. Chân điểu trong tay của Sở Ngân rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều dừng động tác, sau đó là tiếng hít thở mạnh thấu cả da. Quạng mỏ. Hay từ nay khí tách ra riêng một cách thì chỉ làm gợi khác liên tưởng, không làm cho họ chấn động được. Nhưng khi cộp chung một chỗ lại đủ để cho người ta nghẹt thở. Nguyên khách la dị là vật có giá trị còn cao hơn cả vàng bạc, là một bảo vật giống như tiền tệ được lưu thông giữa các đoàn thể cao thủ võ đạo và các hệ thống chính thống của thần điện. Bên trong loại hạch thạch này, nguyên tu huyền khí được đậm đặc, cũng thuần khiết hơn nhiều so với không khí ngoại giới, có thể bị võ giả hấp thu, chuyển hóa thành tu vi của bản thân, hiệu quả kinh người, nhưng có thể nói là rất hiếm thấy. Lâm Bắc Thành đã từng tiếp xúc với Huyền Thạch rồi. Vì để thức tỉnh huyền khí của hắn, Đinh Tam Thạch đã bỏ tiền vốn quan tài ra, đem một viên Huyền Thạch giao cho Sở Ngân, để cho lão sở đưa Lâm Bắc Thành đến thần điện Dương Cung. Chỉ một viên thạch có kích thước bằng nắm tay, cũng làm cho tông sư đại lão Đinh Tam Thạch trân trọng như trân bảo. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc sản xuất của lão Đinh lúc đó. Nhưng sau đó Lâm Bắc Thành trong bột mình giết chết cả một thành, diệt liên minh mạo hiểm giả ở Bắc Hoàng Sơn. Chư người đại minh chủ cũng tìm được một viên nhỏ huyền thạch. Tất cả các loại kinh nghiệm nói cho Lâm Đại thiếu biết rằng, huyền thạch quý giá như thế nào. Mà bây giờ cục Phượng Cóc ở tại Tiểu Tây Sơn đạt được một quặng mỏ huyền thạch. Coi như là một quặng nhỏ thì ít nhất cũng có thể moi ra được mấy tấn viên thạch, đúng không? thứ này có giá trị hơn nhiều tiền vàng. Nếu như là một quặng mỏ lớn, Ngô Phượng Cốc chỉ sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành một trong những thành viên giàu có nhất của đế quốc. Vô số ánh mắt đột nhiên đều tập trung vào hắn, một phần các công có vẻ vẫn điềm đạm như thường. "Chúng ta cần định nói trói cái tên béo này lại rồi giết hắn, sau đó chiếm lấy quặng mỏ của ông ta không?" Bạch Khâm Vân trực tiếp ôm ngực nói, Ê chà, mấy người sở ngân lâm vào trầm tư, rất có ý định hành động. Lâm Bác Thần nghiêm túc nói, như vậy không tốt lắm đâu, trói giết rồi chiếm đoạt khoang mỏ quá tan nhẫn, tốt hơn đã phế bỏ võ công, cắt lưỡi, chọc mưu mắt, chém đứt gần tay gần chân, vậy là được rồi. Mọi người đông đoạt nhìn hắn, cái này so với trực tiếp giết đi còn tan nhẫn hơn đấy, cả cả ta cũng cảm thấy có lý đấy. Tiêu Binh Cam đã bắt đầu sắn tài áo lên Mọi người Ngô Phượng Cốc rút cuộc Cũng có chút luống cuốn Đừng có lộn rộn Các người dù dọa một tên mập mạp Thật là tốt bụng như ta Là không có tình người rồi Lâm Bác Thần ồn một tiếng Sống tới nhảy lên người Ngô Phượng Cốc Sau đó đánh cái tên mập này Ông còn biết không có tình người hả Lâm Bác Thần vừa đánh vừa nói Bọn ta có thù án gì với ông Chỉ một im lặng mà ăn trưa thôi Tại ông khoe giàu khoe của chứ, đánh chết đồ chó nhà ông, mình mình mang mang. Mọi người đều động tay động chân. Tâm đế kết bỏ người giàu, vạn giới đều có. Một lát sau, Ngô Phượng Khúc sưng mặt sưng mày, vừa lau nước mũi vừa giải thích chuyện là như thế này. Ngô Phượng Khúc sinh ra từ nhà nông, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích trái cây, nhưng vì mưu sinh mà phải thi vào các đại học viện đi học võ đạo.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 Ông ta thực sự trồng được một loại dược hấu ở vùng đất này có tên là tiểu Tây Sơn linh tuyền dưa bán rất chặt. Lần trước trong sự kiện quảng cáo ở Tiên Kiều Thành Bá Chiến, Lâm Bắc Thành và Ngô Tây Qua cùng nhau làm quảng cáo, cuối cùng bị công chức này đã nhận lỗi và trực tiếp bị đuổi. Qua làm một cái giá đầu trứng, nhưng người này cũng là một người kỳ lạ. Sau khi bị đuổi, không những không chán nản mà ngược lại ngày càng trở nên tích cực hăng hái hơn với công việc trồng dư, từng bước lại phát tài. Sau đó, lại bởi vì chuyện của Đàm Cổ Kim có dính dáng trong đó, không hiểu tại sao trở thành anh liệt. Dưới tác dụng lên vụ về mặt tâm lý của các thị dân, dư hấu của hắn từ đầu đến cuối đều là cung không đủ cậu, giá trị con người cũng tăng vọt. Ông ta dứt khoát mua toàn bộ tiểu Tây Sơn, quyết định trồng dư hấu đầy ngọn núi Ein lần viết sự khởi đầu này, lấy mồi ra được mỏ quặng, hơn nữa đây là mỏ huyền thạch hiếm có. Nghe hắn giải thích xong, tất cả mọi người đều trố mắt ngạn họng, như ăn phải quả chanh chua xót trong miệng nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Tây Sơn nằm ngoài Vân Mộng Thành, khoảng 3 dặm về phía tây. Nơi luôn là một vùng quê nghèo hẻo lánh, chẳng ai chú ý đến nó. Là một ngôi làng nông thôn ở ngoại ô. Dĩ thế cũng rất ít người ở đây. Cho dù có mua toàn bộ tiểu thây sơn thì đại khái cũng chỉ tốn khoảng mấy ngàn tiền vàng mà thôi. Ai mà biết được trong bọn núi nhỏ này lại cất giữ một quặng mỏ huyền thạch cỡ chứ. Sớm biết thế, đừng nói là mấy ngàn tiền vàng, cho dù mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm triệu tiền vàng thì cũng có người dứt đầu mẹ trắng mà cấp mua. Cái tiền gỗ phượng cốc này thật sự là may mắn ngàn năm có một. Hơn nữa, luật pháp đế quốc công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai. Ngay làm biên là đất đai được mua thông qua các đường dây chính thức thì là tài sản sở hữu tự do và được bảo vệ bởi luật pháp đế quốc và đồng thời được bảo vệ bởi khế ước thần điện. Mọi thứ trong đó sẽ thuộc sở hữu của địa chủ. Quyền sở hữu về đất đai là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Tên ngôi vương quốc này đúng là trên bộ tổ tiên chướng vàng mà Sau khi Lâm Bắc Thần nghe xong, hắn kèn tị sắp khóc. Ông trời ạ, nếu mình có may mắn thì con cần phải sống chết trên võ đài, kiếm tiền từ quảng cáo sao? Lúc đó cứ nằm ở tiểu Tây Sơn mà hốt bạc là được rồi. Cách gì mà xạc điện thoại, cách gì mà phí xuất thủ cho kiếm chỉ chủ quân, chẳng phải như con bò rụng lông cây mè rụng lá sao? Ha ha ha ha, ta từ lâu đã phát hiện ra rằng nước ninh tuyển ở tiểu Tây Sơn tự nhiên ẩn trước năng lượng kỳ lạ có thể khiến rửa hấu to hơn, ngọt hơn và dài khát hơn. Cứ nghĩ đó chỉ đã do chất lượng nước ngầm tốt thôi. Nhưng bây giờ có vẻ, nguyên nhân thực sự, bởi vì suối nguồn chảy qua mỏ huyền thạch, tự nhiên dính năng lượng huyền khí bên trong đó. Ngục Phượng Công, hông mắt bầm đen, càng nói càng vui. Thật sự đã rất tuyệt. Ta quyết định từ từ mở mỏ huyền thạch, lợi dụng nước linh tuyển để trồng thêm rửa hấu. Tiền đồ! Bài Câm Vân khinh bị nói, Với điều kiện long mạch tốt như vậy, việc chú tâm vào thảo dược chẳng phải lợi hại hơn trồng dược hấu sao? Mọi người nghe vậy, mắt liền sáng rực. Đúng thế, tới nước linh tuyền, quang hóa huyền thạch bồi bổ, trong một môi trường như vậy mà trồng thảo dược, chẳng phải sẽ là dược liệu kinh người sao? Một năm trồng có giá trị bằng hàng chục năm trồng của người khác, nhất định sẽ cung không đủ công. Ai mà biết Ngô Phượng Cốc lại lắc đầu, kiên quyết nói: "Vậy không được." Trong sâu hốc là ý định vỡ ớn mơ ban đầu của ta, là lý tưởng sống của ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng nhất định không bỏ đâu." Mọi người ngẩn ra, cái tên chó này vẫn còn chút khí phách đấy. Sau đó thì Ngô Phượng Cốc lại khẽ mỉm cười và nói: "Hơn nữa toàn bộ tiểu Tây Sơn đều là của ta, quăng mỏ Huyền Thạch dưới đất cũng là của ta. Ta đã là người giàu có trong nước rồi, còn quan tâm đến số tiền ít ỏi kiếm được từ việc trồng thảo dược sao?" ồ đả trời. Mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mọi người đều cảm thấy đã gặp phải một linh hồn điên khùng, lại còn con mẹ nó khoe giàu sao? Vì tiếng Ngọc Phượng Cốc lại bị đánh một lần nữa. Vậy ông đến tìm ta nói chuyện làm ăn gì? Lã Bắc Thần chu môi tranh đói, ông cũng có tài sản rồi, một quang mỏ huyền thạch, còn cần phải làm quảng cáo sao? Ngọc Phượng Cốc thần sắc khó nghiêm túc được mà nói. Cần chứ cần chứ Ta bỏ ra một trăm ngàn tiền vàng Mua thời gian quảng cáo của người Ở trận chung kết trên võ nài Đồng thời ta sẵn sàng cho người Mười phần trăm cổ phần sanh nghĩa Mười phần trăm cổ phần sanh nghĩa sao Trái tim của Lâm Bắc Thần Gần như nhảy ra khỏi cổ họng Mười phần trăm không đủ sao Ngô Phượng Công Thế bản ứng của Lâm Bắc Thần Quá dữ dội, đánh đói Vậy hai mươi, hai mươi phần trăm cũng được Hai mươi phần trăm Tâm của Lâm Bắc Thần đã thay đổi. Ngô Phương Cốc nghiến răng, thật sự không được sao, 30% cũng có thể thương lượng, đây là cái giá chót của ta rồi, năm ngươi phải có lương tâm, đừng quá đáng, đây đã là cái giá cao ngất trời rồi đấy. Lâm Bắc Thần hít thở không thông. Thế giới này bị làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên có người ném tiền vào mặt ta thế này? 30% cổ phần danh nghĩa, coi như là một mỏ nhỏ thì nếu tính 30% cổ phần cũng được, mấy triệu tiền vàng, mấy triệu tiền vàng đấy, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Chiếc bánh lại thật sự rơi từ trên trời rơi xuống à? Hạnh hít một hơi thật sâu, Thang Định nói điều gì đó. Lúc này thì Đinh Tham khách ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc lại nói, "Ngươi muốn dựa thế sao?" Ngô Phượng Cốc cười ha hả nói, "Đúng thế." Quả nhiên gừng càng da càng cay. Đình kiếm tiền liếc măn một cái liền nhìn ra. 30% cổ phần của ta, bàn học lâm cũng không thể cầm không, phải chống lưng cho ta. Lưng của ông khỏe như thế rồi, còn cần ta chống à? Lâm bác thần ngạc nhiên nói, tại sao? Bởi vì ngươi là thần quyến giả. Ngô Phượng Cốc trả lời ngắn gọi, thần quyến giả. Ba tư này đủ để thay đổi bầu không khí trong sân. Mọi người thường hay cười hi hi ha ha, không coi Lâm Bắc Thần là người ngoài, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ biết sức nặng của ba từ này. Bất kỳ người hoặc vật nào một khi được kết nối với Thần cũng sẽ được nâng lên một bậc. Luật pháp của Đế quốc thần điện điển tịch đều bảo vệ tài sản cá nhân là đúng. Ngô Phượng Cao cũng uống một ngụm rượu, xoạt xoạt vết bầm trên mặt, chậm rãi nói, "Nhưng dù sao ta cũng chỉ là một viên chức bị trục xuất." Không có căn cơ gì Đừng nói là trong tỉnh Chỉ đếm vân mộng thành thôi Cũng không có ai quen đủ phân lượng Một khi tin tức mỏ huyền thạch bùng ra Nhật định sẽ có vô số quyền quý chú ý tới Dưới mọi thủ đoạn Pháp luật và thần tiện Chưa chắc có thể bảo vệ được ta Các quyền quý dường nành Ngúa vút trong bóng tối Giới hạn thấp như vậy Vượt ra thực tượng, tượng của người bình thường Chỉ có thủ đoạn từng chút từng chút để cho tạt chết không có chỗ chôn. Nếu không tìm được chỗ dựa thích hợp, đừng nói là trồng giư hấu, có sống trên đời này được hay không, đối với ta cũng là một vấn đề đấy. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Đại Tế qua này, trong thời khắc mấu chốt, suy nghĩ cũng rất rõ ràng, không bị mê muội trước khối tài sản từ trên trời rơi xuống. Vậy nên, ông mới tới tìm ta. Lâm Bắc Thành sợ cạnh, chép miệng nói: Nếu cho rằng ta là thần quyến giả thì cũng chỉ là một học viên bình thường thôi. Tại sao ông lại cho rằng ta có thể ngăn cản được những tên quyền quý kia? Ngô Phật cốc nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói, trực giác. Ồ hô, cái tên béo chết bầm này. Trước đó còn rất có lý, sao bây giờ lại đột nhiên nói tới tâm linh vậy? Nếu nói là trực giác thì không có cách nào hỏi thêm nữa. Lâm Bắc Hàn cẩn thận suy nghĩ khẩu thì không nói, trực giác của Ngô Phượng Cốc, con mẹ nó rất là chuẩn. Lâm Bắc Thần hiện giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tiền. Chỉ cần có đủ tiền là có thể bảo kiếm trì chủ quân xuất thủ bất cứ lúc nào, cũng có thể vô các dịch vụ khác nhau trong ứng dụng điện thoại di động bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng được, khi điện thoại di động được nâng cấp, sẽ nhiều chức năng mới xuất hiện hơn. Chỉ cần có tiền là chắc chắn là vô địch thiên hạ. Đồng thời có thể phát triển các chức năng khác nhau của điện thoại di động và tìm cách quay trở lại trái đất càng sớm càng tốt. Việc kinh doanh này không phải là không thể, nhưng hắn cũng phải cân nhắc những rủi ro trong đó. Có một câu Ngô Phượng Cốc nói rất đúng, chính đằng người thường vô tội, người mang công trạng lại bị xử tội. Một kỳ công khai quảng hào huyền thạch nhất định sẽ thu hút rất nhiều rủi bội thậm chí là các tên tên sư tử hổ hay rộng súng và cắn xé, ngăn cản những sức mạnh hoang dã trong tối này, bản thân cũng phải trả giá rất lớn. Giống như người không đáng tin cậy như kiếm tuyết phù xanh, thường xuyên mất liên lạc. Và thời điểm quan trọng, chỉ cần một lần mất liên lạc, chính mình có lẽ lành ít dữ nhiều rồi. Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Lâm Mặc Thần tha mạn năng nhìn về phía đám người đinh tam thạch, sợ hận mấy người đều cả lắc đầu. Có một câu là tiền tài động lòng người, nhưng còn có một câu nữa là lòng tham không đáy, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Còn vẫn còn trẻ, Đinh Thanh Thạch nói thẳng, biết là người trẻ thì khả năng là vô hạn. Muốn tiền, ngươi có thể có rất nhiều cách để mà kiếm, chẳng hạn như quảng cáo, không cần thiết phải liều mạng. Trò cũng không thiếu tiền như trò tưởng tượng đâu." Sở Ngân nói. Ngay cả Bạch Khâm Vân cũng ôm ngực nói, "Ngươi nợ tiền ta, không cần phải trả gấp đâu." Ý kiến của tất cả mọi người là rất rõ ràng. Ngoài mặt Ngô Phượng Cốc vẫn cười ha hả uống rượu, nhưng tự hô hấp hơi nặng nhọc và đưa tay hơi run khi cầm ly rượu lên của ông ta, là có thể thấy tâm trạng lúc này nhất định không được như thái thư thái như bề ngoài. Lâm Bác Thần suy nghĩ nghiêm túc. Thật ra thì để cho một tên lười nhát suy nghĩ đến vấn đề này thật sự rất khó khăn. Khi Thủy Triều lên là tâm trí mạnh mẽ. Khi Thủy Triều rút thì chỉ muốn tùy tiện đến tận cùng thế giới. Giữa sự lên xuống của Thủy Triều hắn lại xoắn suýt. Nhìn thấy sự im lặng của Lâm Bác Thần. Ngục Phượng Cốc hít một hơi thật sâu và nói 40%. Trong sân nhất thời Lại có âm thanh của hơi lạnh thổi đến. Mỏ nghèo hay mỏ rau? Lâm bác thần đột nhiên ngờn đầu lên họ. Ngô Phượng Cốc do so dưỡng một chút, nói thật. Ta đích thần xuống xem, chữ lượng đáng kinh ngạc. Hai mấy mét dưới lòng đất, có thể nhìn thấy huyền thạch trùng cấp. Xuống thêm hai mấy mét nữa, có thể thấy huyền thạch cao cấp, chiếm ít nhất ba giảm sâu. Tiếng hít thở của mọi người trong sân lập tức rồn rợp trong mắt mọi người dường như có ánh sáng đỏ le lói, ngay cả Đinh Tam Thạch cũng không phải ngoại lệ. Mỏ dao chắc chắn là mỏ dao rồi. Đặt trong toàn bộ đế quốc Bắc Hải, cái e răng đó sẽ được xếp vào trong top 20. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Hai người nhìn nhau, Đinh Tam Thạch không kiềm được hơi sửng sốt. Bởi vì lần đầu tiên trong mắt của Lâm Bắc Thận, ông ta nhìn thấy một loại muốn thiêu đốt, có phần chói mắt. Gần như điên cuồng Cho ông ta cảm giác được Vào lúc này Ánh mắt của Lâm Bắc Thần Còn thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời giữa trưa Giận khó nhìn thấy Hảo ngủ rồi Đinh Tam Thạch đã nhận ra điều gì đó Nhưng Lâm Bắc Thần đã vội nói trước với ông ta 60% Hắn nhìn về phía ngộ phượng cốc nói Ta cầm 60% Cái gì? Ngộ phượng cốc sống như bị điện quang Độc long toạn ngay mông vậy nhảy dựng lên, thét lớn. Chuyện này không thể nào, ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Những người khác cũng bị sốc trước lời nói của Lâm Bắc Thận. Lâm đại thiếu gia thật đúng là dám ra điều kiện. Một câu nói liền muốn đổi quặng mỏ viên thạch này từ họ Ngô thành họ Lâm. Lâm Bắc Thận không vội, hắn nhìn mặt trời trên bầu trời, sau khi đếm thời gian chậm rãi nói, "Đây là giá cuối, giá không có khả năng mặc cả gì nữa." vẫn còn nửa giờ nữa trận trùng kết sẽ bắt đầu. Ngô Đại Nhân có thể suy nghĩ thật kỹ, rồi cho ta một đáp án. Sau khi trận chiến quyết định bắt đầu, ta sẽ không nói với ông bất kỳ thứ gì về mỏ huyền thạch nữa. Mà tất cả những gì ông nói ở đây hôm nay, bản thân cùng chủ nhiệm và ta, cũng còn như chưa từng nghe nói đến, sẽ không tiết lộ nửa lần. Những đời này nói ra quả quyết như giáp đá. Ngô Phượng Cốc há miệng, Còn muốn nói gì đó? Lâm Bắc Thành trực tiếp soi thái ngắt đợi. Không cần phải nói, ta sẽ không thương lượng bất cứ điều kiện nào với ông. Ông cứ nói với ta câu trả lời cuối cùng là được rồi. Ngô Phượng Khúc im lặng, những người khác cũng không nói gì, bởi vì tất cả đều hiểu rằng lần này Lâm Bắc Thành thật sự đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định. Họ đã bày tỏ ý kiến của mình một lần trước đó rồi. Nếu như lúc này còn nói gì nữa, vậy thì không phải là vì bạn bè mà suy nghĩ nữa rồi, mà là đang đáp đặt theo ý mình. Đây không phải là một cử chỉ khôn ngoan. Đồ ăn nguội rồi, chúng ta ăn trước đã." Vương Trùng phá vỡ sự im lặng, lớn tiếng mở. Vì thế trong sân lại náo nhiệt trở lại. Mọi người ăn no uống say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thành buộc phải uống ít hơn để tránh uống nhiều ảnh hưởng đến trận chung kết buổi chiều. Chiếc công gỗ phượng cốc một mình ngồi dưới ánh mặt trời chiều góc, bất động như một tác phẩm điêu khắc. Nước da đỏ bừng vì phơi nắng, đôi mắt đang suy nghĩ điều gì đó. Hai bên thái dương nhảy ra từng giọt mồ hôi. Nó không phải là do nóng mà là do suy nghĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong khuôn viên của học viện sơ cấp số 3, lại một lần nữa trở nên ồn ào đã đến lúc cho trận chiến quyết định. Lâm Bắc Thành đứng lên cùng mọi người đến võ đài. Hắn cũng không nhìn Hồ Phượng cốc một cái, cũng không hỏi câu nào, đi lướt qua. Xung quanh là một thứ gì đó khó nghĩ. Trên thái dương của nam tử trung thiên mập mạp không phải là mồ hôi nữa, mà là từng giọt máu như vô hình. Những người khác ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người bước ra trúc viện, còn chưa đi ra khỏi rừng trúc chờ một chút, chờ một chút. Mồ hôi nhẹ nhạt, sắc mặt tái nhợt như thể đã ốm nặng. Ngột phượng cấp cuối cùng từ trong viện đuổi tới. Ông ta giống như người bị mất trí gào lên trước mặt, Lâm Bắc Thần, ta đồng ý, ta đồng ý 60% cho ngươi, cho ngươi. Lâm Bắc Thần, a a, người đúng là quỷ hút máu mà. Dường như nên thông cảm với Ngột phượng tóc. Chỉ một câu nói, mặt quăng mỏ huyền thạch dảo có cứ như vậy mà đổi chủ rồi. Nhưng những thế hệ lớn tuổi như Đinh Tam Thạch và Sở Ngân thì sâu sắc biết rằng, Ngô Phượng Cốc đã đụng thiên vận rồi. Lâm Bắc Thần chỉ yêu cầu 60% quãng mỏ của hắn mà thôi. Nếu đổi lại là người quyền quý khác, sợ rằng sẽ ăn tin bập này đến cái xương cũng không còn mất. Lâm Bắc Thần vẫn còn lương thiện lắm, chẳng qua là chỉ với danh tiếng của một vị thần quyến giả Thế thật sự có thể chịu được sự tham muốn của những kẻ quyền thế khác không? Năm người đình tam thạch không khỏi đổ mồ hôi cho Lâm Bắc Thần. Âm thầm có cảm giác bị kéo lên một con tàu trộm. Trong lòng bọn họ rất rõ, một khi Lâm Bắc Thần thực sự gặp bất kỳ rắc rối nào, bọn họ chắc chắn sẽ không để đứng ngoài mà nhìn. Lựa chọn khôn ngoan đấy. Lâm Bắc Thần phủ vai Ngô Vựng Cốc, sau đó xoa xoa hai tay. Hả? Cô Phượng Cốc ngẩn ra, giả vỡ cái gì? Lâm Bắc Thần xô chuột nói, tiền, tiền quảng cáo. Cô Phượng Cốc nói, bầu huyền thạch đều là của người rồi. Dạ! Lâm Bắc Thần bất mãn nói, không thể gộp chung với nhau được. Con chuột còn tính toán rõ ràng mà. Một trăm ngàn tiền quảng cáo, đưa ra đây nhanh đi. Tân nổi tiếng là không thấy thỏ không thả ưng, không lên giường không mở dây lưng quần. Đừng nghĩ đến việc dùng kế hoãn binh với ta." Bộ phận tóc ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trước mắt. Ông ta dường như đang nhận thấy, được tộc ma cà rồng hút máu được đồn đại ở Bắc Mỹ rồi. Mặt thay run rẩy, ông ta lấy ra một túi bảo vật kém chất lượng đưa tới. Lâm Bắc Thành nhận lấy, mở miệng túi. Một ánh sáng vàng trực chợt phát ra, muốn làm mù cả mắt hắn. "A, tiền vàng!" Thứ tiền vàng chết tiệt này toát lên vẻ quyến rũ và ngọt ngào, không nơi nào sánh được. Ta ghét nhất tất cả các ngươi. Lâm Bắc Thần thở dài, hài lòng. Ánh sáng nhạt chật rét lên. Túi bảo vật kém chất lượng này đã được tải lên bài đủ nét đích. Tật nhiên hắn sẽ không trả lại chiếc túi. Dẫu sao, thì dù là túi bảo vật kém chất lượng thì cũng rất đáng tiền. Ta thật ngưỡng mộ ngươi. Hành phố nhẹ vào vai của Ngô Phượng Cốc cười nói: "Thật là may mắn, dễ dàng ôm được cái đuổi to như ta." Nói xong quay người đi về phía võ đài. Ngô Phượng Cốc cảm thấy rằng linh hồn của mình dường như đã bị móc rỗng. Ông ta ngẩn ngơ, lại đột nhiên nhớ tất cái gì liền nói: "Lấy tiền của ta xong thì hủy tất cả các quảng cáo khác đi, nhất định là phải quảng cáo cái của ta trên võ đài, nhân tiện mang theo dư hấu của ta nữa." thức hậu của ta, hủy đi." Lã Bất Thần không quay đầu lại nói, "Tại sao phải hủy? Ai quy định trong một trận trên võ đài, chứ có thể làm một cái quảng cáo chứ?"